Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ trước là kỳ thứ 486, quý vị và các bạn đã nghe qua Bức tâm thư ma, chuyện cầu cơ quỷ nhập, chuyện 31 bước qua, 33 bước lại, câu chuyện lời nói gỡ, chuyện thấy người cõi âm, chuyện lật bàn thờ Phật bà, chuyện ma ốm thử người, chuyện thấy ma và hôm nay kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 487 với Những câu chuyện liên quan đến Cúng Cát Bạc. Đó cũng là chủ đề của Khoa Tàng Chuyện Ma Dân Dàn hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện và nhân vật tôi là An Hạ trong câu chuyện này. Chuyện tâm linh trở nên nghiêm trọng với tôi hơn, bắt đầu từ lần về quê chồng tháng 3 năm 2019. Trước đó khi tôi sinh bé đầu năm 2016, thì chúng tôi quyết định bán căn nhà ở nhà bè. Vì nó ở quá xa nhà ba mẹ tôi, đi phải tốn gần 50 phút bằng xe máy. Chúng tôi muốn dọn về ở gần nhà ba mẹ cho tiện việc gửi bé để đi làm. Từ lúc rau bán đến năm 2018 là gần 2 năm, nhưng không bán được vì nhiều lý do. Tuy vậy, rất nhiều căn xung quanh nhà tôi vẫn bán được rầm rầm, thậm chí là đã qua ba bốn đời chủ Chúng tôi từng tiếp hơn 50 người tới hỏi nhà. Và cũng vì đã ra quá lâu nên chúng tôi mệt mỏi và quyết định ngưng bán luôn. Rồi tôi xin chuyển công tác về quận 7 cho gần nhà. Rồi chuyển trường luôn cho bé đầu của tôi học ở dưới này luôn. Vào tháng 3 năm 2019, chúng tôi về quê chồng để làm đám dỗ cho ba chồng. Lúc này thì cô chị chồng tôi mới hộ hở giới thiệu một người bạn mà theo lời cô chị chồng này là rất linh. Người này tên là Hương. Lúc mới được giới thiệu, khi đi uống cà phê chung, thì chị Hương này nói khá chính xác chuyện quá khứ của hai vợ chồng mà chúng tôi chưa kể cho ai nghe bao giờ, cho nên chúng tôi khá là tin tưởng. Phần cũng do chị chồng tôi nói thêm vào vì chị này là chúa xem bói và khá là mù quáng trong chuyện tâm linh nữa. Nhưng có một điều lạ là mãi sau này tôi mới nhận ra được một điều là chị này chỉ nói được chuyện quá khứ thôi còn chuyện tương lai ra sao thì chị ấy nói không đúng thậm chí còn ngược lại nữa chị này có nói như thế này nhà chúng tôi chưa có thờ Phật bà nên thỉnh một vị quán thế âm ở chùa quy nhân về cúng kính ở nhà cho âm cúng thì mọi việc sẽ được suôn sẻ hơn nghe lời chị chúng tôi vào chùa và thỉnh ngay bức tượng quán thế âm mà chính tay chị Hương chọn rồi thỉnh về thành phố bằng đường bay Trước khi về, thì chị có nói tôi ăn uống cẩn thận, coi chừng đau bao tử. Khi về tới thành phố, tôi hôm đó quả nhiên tôi đau bao tử hoàng quại. Đúng là không có cái đau nào giống cái đau nào. Tôi cảm nhận rõ cơn đau của một vết lét tròn ở vị trí gần đáy bao tử. Phải nằm sấp xuống rồi ôm bụng mặt cong người lên như con tôm rồi rên hừ hừ. Nằm như vậy đến hơn 4 giờ sáng tôi mới chọc mắt được một chút, thì lại phải thức dậy để lo cho hai đứa nhỏ lúc 6 giờ sáng. Phải nói người đờ đẫn hết. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bị đau bao tử hay có dấu hiệu nào dù là nhẹ nhất. Tôi nghĩ trong đầu, sao bà Hương này, bà hay dữ vậy trời. Không thể nào tin được, bà nói là có, xảy ra y như những lời bà nói. Sáng dậy dù rất mệt, nhưng tôi cũng ráng cùng chồng lập trang thờ Phật bà trên phòng khách. Đóng trang thờ vào tường, gắn đèn, rồi đi mua các vật dụng trưng, thờ như dĩa, ly, chân nhan. Đến ngày hôm sau là ngày mà chị Hương dặn là đợi ngày này mới được đưa bức tượng Phật lên thờ. Phải đúng ngày thì bà mới ngự. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Tôi đã bị vật mệt mỏi như thế nào từ sáng đến tối bé nhỏ nhà tôi ăn bốn cử thì ói đủ bốn cử nấu nướng xong đã mệt cho ăn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net